Mùa xuân sang rồi anh, mai nỡ vàng đầy canh Em thấy buồn một mình Lưng trời bay chim em, tung cánh bay chiến miên, Người yêu cho không đen Mùa xuân xưa mùa xuân, hai đứa ngồi thật thân, thân Nghe gió mùa nghe mùa thi thân Nghe tình lên phơi phơi, yêu kiết nụ Quanh thời bước hoa là lơ Đưa em qua cầu Bụi mùa xương thấm áo Áo chưa phai màu Mà tình yêu khô héo Có nhau xuân nào Mất nhau xuân nào Để ngàn xuân buồn theo Ngày vui qua thật vui Tình đau Khi vòng tay yêu dấu Quên kỷ niệm đời nhau Thì Ý Xuân ý còn xuân, đâu Mùa xuân sang rồi anh mai nở vàng đầy canh em thấy buồn một mình. Lưng trời bay chim én tung cánh bay chiến miên người yêu chờ không đến. Mùa xuân xưa mùa xuân hai đứa ngồi thật gần nghe gió mùa thi thầm. Nghe tình lên phơi phơi Yêu kết nụ vánh môi Thời bước hoa là lơi Đưa em qua cầu Bụi mù xương thấm áo Áo chưa phai màu Mà tình yêu có héo Có nhau xuân nào Mất nhau xuân nào Để ngàn xuân buồn theo Ngày vui qua thật lâu Em mãi còn tin đâu? Khi vòng tay yêu dấu quên kỷ niệm đời nhau, thì ý xuân còn đâu? Khi vòng tay yêu dấu quên kỷ niệm đời nhau, thì ý.